Sau đó, anh lấy một tờ 20 đồng từ trong túi quần Vỗ lên ngực La Cường La Cường bị bắt nhận lấy tờ 20 đồng Bay xuống từ ngực mình, giờ khóc, giờ cười Một bát bánh trôi thì đâu có đáng 20 đồng Nhưng đây không phải là chuyện bánh trôi Hương vị tạm được Hạc Toại lời biếng nói Tất nhiên là ngon rồi, đây là... La Cường nói được nửa câu Thì bỗng cứng đờ Hạc Toại nhìn La Cường bằng ánh mắt sâu thẳm Nở nụ cười đầy ẩn ý Là cái gì? Sao cậu không nói tiếp? Dứt lời, anh thậm chí còn cố ý liếc chu niệm một cái Thấy ánh mắt của anh, chu niệm thầm nghĩ Có đôi lúc bản chất của người này Thật sự xấu xa vô cùng Quả nhiên là cường trột dạ, ấp úng cả buổi Cuối cùng cậu ấy không nói được một lời Khuôn mặt đỏ bừng cầm tờ tiền 20 đồng ỉu xìu rời đi Hạc toại còn đang khiêng một cây thang trên vai Anh không dừng lại lâu Mà xoay người rời khỏi đám đông Không mang theo bất cứ ánh mắt ái mộ của nữ sinh nào Mọi người cứ nghĩ rằng Hạc Toại đến đây một chuyến chỉ để uống bát bánh trôi ướp lạnh trong tay la cường để giải khát. Chỉ có mình Chu Niệm biết rằng Hạc Toại đến đây là vì mình, để mình không cần uống hết bát bánh trôi đó. Thứ còn nóng bỏng hơn cả mặt trời trên đỉnh đầu là trái tim của Chu Niệm lúc này. Cô cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối, đó là cảm giác được Hạc Toại bảo vệ. Thị trấn Hoa Doanh bắt đầu bước vào mùa mưa rầm, bầu không khí ẩm ướt lạnh lẽo cứ đeo bám dai rằng chính là sự vùng vẫy cuối cùng của thị trấn trước khi mùa hè oi bức ập đến, thảm cỏ xanh mướt dưới làn mưa giả dích, tư liễu phiêu diêu theo gió khắp vùng trời. Mùa mơ chín vàng óng, cũng là lúc mưa nhiều. trong thời tiết đầy hơi nước này, nhà cửa sẽ trở nên tối tăm ẩm thấp, quần áo cứ như phơi mãi mà không khô nổi. ngay cả giấy vẽ trong phòng tranh của chu niệm cũng hơi mềm, thậm chí có mấy trang giấy bị mốc ở chỗ góc giấy. sáng thứ bảy, chu niệm thanh lý giấy vẽ đã trở thành phế thải trong phòng vẽ tranh, sau đó sách theo cụ và một chiếc ô rời khỏi nhà. Trời mưa, người trên thị trấn rất thưa thớt, sương mù ẩm ướt, che khuất tầm nhìn, nước mưa ngấm ướt khắp nơi trên đường phố, ngõ hẻm, những chiếc đèn lồng màu đỏ đã phai màu, hơi đung đưa dưới mái hiên. Chu Niệm băng qua con phố, đi đến phố Nam Thủy, rồi tiếp tục tiến về phía trước, sẽ vào con hẻm nhỏ, có nhà của hạc toại. Những bông hoa tường vi lấp ló trên bức tường trong con hẻm vẫn nở rực rỡ, có một người đứng bên cạnh giàn hoa giấy ấy, thấy người này, Chu Niệm dừng bước. Hàng Toại đang đứng bên cạnh hoa hồng và lá xanh, tay cầm một chiếc ô đen, bàn tay cầm cán dù rất đẹp, khớp xương ngón tay vừa rõ ràng vừa thon dài, anh chậm rãi nâng tán ô. Dưới tán ô là đôi mắt đen láy lạnh lẽo chứa hơi nước, những sợi tóc con rủ trên trán, gương mặt tuấn tú tràn đầy lạnh nhạt, vô cùng hòa hợp với cơn mưa lạnh lẽo xung quanh. "Sao cậu lại ở đây?" Chu Niệm hơi kinh ngạc hỏi. "Chào cậu." Anh bình tĩnh trả lời. Chu Niệm lặp lại hai chữ này trong lòng kìm lòng không động, khẽ mí môi sau đó lại hơi ngượng ngùng nở nụ cười khe khẽ núm đồng tiền hiện rõ ràng trên gò má chu niệm chậm rãi bước đến trước mặt anh dịu dàng cười nói tôi từng đến tìm cậu rất nhiều lần đây là lần đầu tiên cậu đứng bên ngoài chờ tôi hạc toại khẽ ừ một tiếng không nói gì mà cúi xuống tiếp nhận thùng họa cụ của cô một cách rất tự nhiên sau đó lại định lấy bản vẽ trên vai chu niệm thứ này để tôi tự khiêng chu niệm vội nói ừ Sau đó, mỗi người cầm một chiếc ô tiến về phía trước. Chu niệm suy nghĩ một lát, rồi thử hỏi. Hạc toại, có phải hôm qua cậu cố ý làm vậy không? Ý tôi là dành ăn bát bánh trôi ướp lạnh mà La Cường cho tôi ấy. Hạc toại không ngờ cô sẽ đột ngột hỏi chuyện này. Anh nghiêng mặt, lười biếng, liếc cô một cái. Sao, không được ăn bánh trôi mà La Cường tự tay nấu cho cậu, nên cậu không cam lòng hả? Nào có. Chu niệm khẽ than thở. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút thôi mà hỏi gì có phải cậu đang bảo vệ tôi không cô dồn hết dũng khí hỏi một câu hạc toại khựng lại bước chân khựng lại trong trước mắt rồi nhanh chóng khôi phục bình thường anh hỏi một cách bình tĩnh chỉ có thế thôi mà cũng được coi là bảo vệ cậu à tất nhiên rồi chu niệm trả lời rất nghiêm túc cậu không biết đâu khi đó tôi đã chuẩn bị tinh thần ăn hết bát bánh trôi đó rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết không gian bỗng trở nên tĩnh lặng hạc toại và chu niệm lần lượt đi vào cổng Đi đến trong sân, anh mới khẽ lên tiếng. Tôi càng mong sau này, cậu sẽ không bao giờ cần sự bảo vệ như vậy nữa. Chú Niệm hoàn toàn sững sờ. Cô hiểu ý anh, anh mong sau này, cô sẽ không cảm thấy sợ hãi đồ ăn, bất kể ăn hay không đều không còn là gánh nặng tâm lý của cô, cũng còn cần phải ép mình ăn để thể hiện sự bình thường của mình trước mặt người khác. Sau đó giấu mọi người chạy vào nhà vệ sinh, nôn một cách đau khổ và chật vật. Chu Niệm không nói tiếp song hạt giống ấy vẫn liên tục nảy mầm trong lòng cô sau khi vào phòng khách chu niệm lên lầu một cách thành thạo hôm nay cô chuẩn bị vẽ tranh trong phòng anh ngoài trời đang mưa nên không có cách nào vẽ trong sân vừa vào phòng chu niệm đã thấy ba cuốn sách được bày trên bàn tên cuốn sách thu hút sự chú ý của cô cô nhanh chóng đi đến trước bàn rồi dừng lại tên của ba cuốn sách đó lần lượt là tìm hiểu sơ lược về chứng chán ăn nguyên nhân dẫn đến hội chứng chán ăn tâm thần chán ăn tương đối căn bệnh tuyệt đối chu niệm cứng đờ ngay trước bàn cứ như bị đánh một cú giáng trời ngón tay vuốt ve bìa sách của cô hơi run rẩy rất khó để miêu tả cảm xúc của cô lúc này thấp thỏm xúc động rối rắm trần trừ tất cả cảm xúc tụ tập cùng một chỗ ngọn sóng vô danh ùa lên nhấn chìm cả người cô đúng lúc này hạc toại bước vào phòng chu niệm cầm một cuốn sách rồi xoay người lại khẽ hỏi hạc toại cậu vì tôi nên mới xem mấy cuốn sách này hả hạc toại đứng yên tại chỗ hai giây Bất thình lình, anh thả thông họa cụ xuống, rồi nhanh chóng tiến lên, lấy đi cuốn sách trong tay Chu Niệm. Chu Niệm xoay người, thấy anh nhanh chóng cầm cả ba cuốn sách, kéo ngăn tủ rồi bỏ vào. Xem ra anh rất không muốn để cô thấy ba cuốn sách đó. Tôi chỉ xem sơ sơ thôi. Cất sách xong, Hạc Toại bình tĩnh trả lời. Hạc Toại? Chu Niệm cảm thấy cổ họng mình như bị siết chặt, giọng nói lại rất khẳng định. Cậu đọc là vì tôi, đúng không? hàng toại chỉ lặng lặng nhìn cô trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng vẽ tranh đi chu niệm cúi đầu nước mắt bắt đầu tụ tập trong ánh mắt cô không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình nước nở nói tôi bị bệnh rồi đúng không tôi là một kẻ có bệnh hơn nữa còn bệnh rất nặng thấy chu niệm sắp khóc hàng toại không khỏi bối rối anh giữ chặt vai chu niệm theo phản xạ khom lưng nhìn cô giọng nói rất trầm cậu đừng khóc chu niệm lại không nghe được Cô hơi điên cuồng dùng tay che mặt. Tại sao tôi lại như vậy? Tôi chán ghét bản thân tôi, tôi cảm thấy mình thật ghê tởm. Chu Niệm, cậu tỉnh táo lại đi. Bàn Tay học Tội cầm vai cô hơi bóp mạnh. Đây không phải là lỗi của cậu, không phải là lỗi của cậu, cậu có nghe thấy gì không? Không phải là lỗi của tôi. Chu Niệm nghẹn ngào hỏi, chậm rãi ngẩng đầu lên từ lòng bàn tay, cô thấy đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch của học Tội đang nhìn thẳng vào mình sau đó anh nhìn vào mắt cô nghiêm túc nói không phải là lỗi của cậu cậu không có bất cứ lỗi lầm nào chu niệm nức nở một tiếng ngơ ngác nhìn anh hạc toại nhẹ nhàng xoa bờ vai của cô để an ủi lại khẽ nói tôi không biết tại sao cậu lại mắc chứng bệnh này nhưng cậu phải biết rằng không phải chính cậu muốn mắc căn bệnh này có lẽ ngay cả chính cậu cũng không thể khống chế được hành vi gây nôn của mình chu niệm rồi cậu sẽ khỏi bệnh thôi biết chưa tôi mắt chu niệm đỏ hê chậm chạp hỏi tôi sẽ khỏi bệnh à đôi mắt của anh vừa sâu thẳm vừa nghiêm túc đúng tôi hứa với cậu được không mặc dù giọng anh hơi trầm nhưng hai chữ được không lại vô cùng dịu dàng tòa lâu đài trong lòng chu niệm đã hoàn toàn bị hạ gục cô lựa chọn tin tưởng anh vô điều kiện nhẹn ngào trả lời được có lẽ một ngày này sự cứu rỗi thuộc về vận mệnh của chu niệm chính thức giáng xuống trong một khoảng thời gian rất dài về sau cô đã có ánh sáng chỉ thuộc về mình cơn mưa ngoài cửa sổ Vẫn rơi tí tách, những giọt mưa bắn lên cửa sổ thủy tinh để lại vệt nước loang lổ, đồng thời cũng phản chiếu khuôn mặt đầy nước mắt của chu Niệm. Trong tiếng mưa rơi, cô kể lại câu chuyện của mình. Trước ngày hôm nay, cô hoàn toàn không ngờ sẽ có một ngày mình chính miệng kể lại bí mật của bản thân cho người khác. Hạc toại là người đầu tiên, cũng sẽ là người cuối cùng biết câu chuyện ấy. chu Niệm kể bằng giọng nói yếu ớt. Mỗi lúc mẹ tôi bắt tôi ăn cơm, tôi đều sẽ ăn hết, sau đó nôn ra hết. Làm vậy tôi mới cảm thấy được tôi vẫn có thể làm chủ thân thể của mình Cho dù bà ấy bắt tôi ăn Thì cũng vô ích Bởi vì tôi sẽ nôn mửa hết Hơn nữa mỗi lần gây nôn Tôi đều cảm nhận được khoái cảm, mang tính trả thù Tôi nghĩ mình được trả thù được mẹ tôi Cho rằng sự kiểm soát của bà ấy đối với tôi Là vô ích Nghe xong, sắc mặt hạc toại đen sì. Lúc cậu không muốn ăn Bà ấy vẫn ép cậu ăn à Chu Niệm khẽ trả lời Trước mặt mẹ tôi, tôi không được phép không ăn cơm Ngay cả thời gian đi ngủ và thức dậy, kể cả thời gian ngủ trưa, tôi đều bị quy định một cách nghiêm ngặt. Sau khoảng thời gian im lặng thật dài, ánh mắt Hạc Toại hiện lên sự tức giận, dần dần biến thành lở giận ngút trời, khiến giọng nói của anh lạnh lùng đến nỗi, có thể đông thành đá. Tôi cảm thấy người nên đi khám bệnh là mẹ cậu mới đúng. Chu Niệm cúi đầu nói. Mẹ tôi bà làm vậy là vì tốt cho tôi, cũng để bà ấy được yên tâm. Tốt cho cậu. Hạc Toại cười lạnh tôi cho cân nặng chưa đủ 40kg của cậu, tôi cho khung dương trên người cậu. Anh chào phúng với vẻ khinh thường đến cùng cực. Còn yên tâm nữa chứ, không biết bà ta muốn yên tâm kiểu gì. Nếu phải vượt qua kỳ thi mới được làm cha mẹ, thì có lẽ trên đời này sẽ có rất nhiều cặp cha mẹ không có tư cách trở thành cha mẹ. Tựa như câu nói của Trương Ái Linh, đôi khi không sinh con, cũng là một loại lương thiện. Trong mắt hàng tội, chú niệm bị nhốt trong nhà tù hơn nữa căn nhà từ ấy, còn do người mẹ của cô. Tự tay chế tạo bằng tình yêu dị dạng Và sự kiểm soát bệnh hoạn Chu niệm bị nhốt trong đó lâu ngày Cô đơn một mình đã hoàn toàn đánh mất Ý chí tự chủ của mình Do đó mất khống chế mà bước lên con đường Tự hủy bệnh trạng Thậm chí cô không nhận thức được rằng mình đang tự hủy Mà bất thường cho rằng mình gây nôn là đang trả thù Đang phản kháng mẹ mình Nhưng người bị thương chỉ có mình cô mà thôi Hạc tội chậm rãi ngồi xuống trước mặt cô Đổi sang tư thế ngẩng đầu nhìn cô có lẽ làm như vậy sẽ khiến cuộc trao đổi trở nên dễ dàng hơn đôi chút. Anh gác khuỷu tay lên đầu gối, ngón tay thon dài buông thõng một cách tự nhiên trước đầu gối của cô. Chu niệm, cậu hãy nghe đây. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói vừa trầm thấp vừa nghiêm túc. Cậu phải học được cách đâm vào gót chân asin của mẹ cậu. Chu niệm khựng lại, hỏi một câu bằng giọng mũi. Gót chân asin là cái gì? Sau đó, hàng tỏi kể cho cô nghe một câu chuyện ngắn. Anh kể với cô rằng. Axin là một vị anh hùng, mình đồng ra sắt, có thể miễn dịch với tất cả đao kiếm trên thế gian. Nhược điểm duy nhất của chàng trai là gót chân, bởi vì khi chàng trai mới trao đời, mẹ chàng đã cầm gót chân của chàng, để nhúng chàng xuống sông Sertik. Từ đầu đến chân đều là bất khả xâm phạm, chỉ có gót chân không được nhúng vào sông là ngoại lệ. Nếu muốn giết chết Axin thì chỉ cần tấn công gót chân của chàng là được. Khoả nhiên sau này, trong một trận chiến, Axin chết vì bị một mũi tên bắn trúng gót chân. Thế nên gót chân có nghĩa là kẻ thù hùng mạnh cơ nào cũng có nhược điểm, hơn nữa còn là nhược điểm trí mạng duy nhất. Chu Niệm không thể tin nổi, khẽ nói. Tôi không biết nhược điểm của mẹ tôi là gì. Trong thế giới của cô, Nhiệm Ngân vẫn luôn là người thống trị, người quản lý mạnh mẽ. Cô không có sức chống cự, chỉ còn cách nghe lời thì mới không chịu đau khổ. Hạc Toại bình tĩnh phân tích. Tính kiểm soát của mẹ cậu mạnh như vậy, cậu thử thoát khỏi sự kiểm soát đó, chẳng khác nào tấn công vào gót chân của bà ta. Lúc cậu không muốn ăn cơm, thì cậu đừng ăn, tỏ ra thái độ mạnh mẽ nhất. Cậu đừng sợ, hậu quả của nỗi sợ hãi là phải tỏa hiệp hết lần này đến lần khác, cậu hiểu chưa? Chỉ cần nghĩ đến chuyện, phải chống lại nhiễm ngân, phải từ chối thức ăn ngay trước mặt nhiễm ngân, chui niệm lại sợ hãi, đến nỗi cả người run bần bật, ngay cả ngón tay của cô cũng run cầm cập. Tôi... tôi có làm được không? Ngay sau đó, bàn tay trắng lõn đặt lên tay cô, khi hơi ấm từ lòng bàn tay anh, chuyển sang tay cô, anh nói với cô cậu không thử thì sẽ không bao giờ làm được. Chu Niệm Cục Mi nhìn bàn tay của anh đặt trên tay mình, bàn tay ấy gầy gò mà mạnh mẽ, dường như đang truyền năng lượng vô cùng tận cho cô, khiến cô đủ dũng cảm để tiến hành một trận phản kháng long trọng. Cô lưỡng lự hai giây rồi nhanh chóng rút tay ra, sau đó giành quyền chủ động, nắm chặt ngón tay của anh. Hạc Tại rõ ràng sững sờ vì hành động của cô, anh nhìn ngón tay đang bị cô nắm chặt rồi lại nhìn gương mặt của cô, cuối cùng ánh mắt sâu thẳm của anh dừng lại trên mặt cô. Đây là câu trả lời của chu Niệm, cô không nói một lời nhưng rõ ràng đang nói với Hạng toại rằng cô sẽ làm, cô sẽ cầm vũ khí lên, đâm vào gót chân axin của nhiễm ngân. Ngón tay nắm chặt, đôi mắt đỏ hoe, linh hồn run rẩy tất cả đều khiến ngày mưa hôm nay có ý nghĩa phi phàm. Cũng chính vào ngày này, chu Niệm vẽ một bức tranh tên là Tia Sáng. Cô vẽ bóng lưng Hạng toại, ngồi trước cửa sổ trời mưa, ngoài trời là mưa rầm liên miên, bầu trời u ám, thế mà lại một tia sáng mặt trời chiếu vào ô cửa sổ. Không cảnh vừa chiều tượng, vừa cụ thể, sức sống gần như sắp tràn ra từ bức vẽ ấy. Lúc gần vẽ xong, Hà toại bất chợt lên tiếng. Chu Niệm, hôm qua cậu từng hứa hẹn một yêu cầu với tôi. Đầu bút vẽ của Chu Niệm khương lại. Cậu đã nghĩ ra yêu cầu gì rồi à? Nghĩ ra rồi. Cậu muốn nói gì? Chu Niệm hỏi. Ánh mắt sâu thẳm của thiếu niên lướt qua giá vẽ, nhìn thẳng vào gương mặt của Chu Niệm. Bốn mắt chạm nhau, bầu không khí thoáng chốc, yên tĩnh. Chú Niệm thấy đôi môi mỏng của anh khẽ mấp máy, nụ cười khẽ khẽ lười biếng, khiến khuôn mặt tuần tú của anh chói mắt đến lạ thường. Giọng nói của anh trầm thấp êm tai, nhìn thẳng vào mắt cô, gần từng chữ. Tôi muốn cậu khỏi bệnh. Lần đầu tiên trong cuộc đời, chú Niệm xảy ra xích mích chính diện với nhiễm ngân là buổi sáng ngày thứ hai sau khi trở về từ nhà hạc toại, cũng tức là ngày Chủ Nhật. Đúng 7 giờ sáng, tiếng cửa phòng bị gõ vang và tiếng nhiễm ngân gọi cô rời giường, đồng thời vang lên từ trước đến nay chu niệm vẫn luôn tuân thủ quy tắc rời giường vào bảy giờ sáng chưa bao giờ ngủ nướng cho dù là ngày cuối tuần cũng không ngoại lệ nhưng hôm nay cô lại đánh vỡ quy tắc một cách khác thường bất kể nhiễm ngân ở bên ngoài gọi cô nào cô cũng không hề đáp lại thất cân con có nghe thấy không nhiễm ngân kêu bảy giờ rồi nên dậy thôi chu niệm giấu mình trong ổ chân che kín phần đầu cô gắn chặt miệng mình kìm lòng không đậu run cầm cập song vẫn dũng cảm tiến hành sự chống cự cô vẫn không phát ra bất cứ âm thanh gì đáp lại mẹ mình bên tai cô liên tục vang lên giọng nói vừa lạnh nhạt vừa kiên định của hạc toại đâm về phía gót chân a xin của bà ta bên ngoài yên tĩnh ba giây nhưng trụ niệm cứ như đã vượt qua sự vĩnh hằng trong vòng ba giây đó lâu dài đến nỗi đủ đuổi giết chết mạch đập của cô sau ba giây trôi qua tiếng mở cửa bị vang lên kẹo kẹt không có tường ngăn cách tiếng bước chân của nhiễm ngân trở nên rõ ràng hơn bà ta đang đứng đi đến bên giường từng bước một Chu niệm nằm trong ổ chăn nín thở nhiệt độ toàn thân tăng vọt tiếng bước chân cách cô càng ngày càng gần trái tim cô sẽ đập càng ngày càng nhanh nếu chỉ trốn tránh chống cự thì vô ích đôi khi cũng phải xung đột chính diện ngay khi Chu niệm vừa xây dựng phòng ngự tâm lý xong thì tấm chân trên người cũng bị sốc lên bên tai cô vang lên giọng nói bất mãn của nhiễm ngân con bé này bị sao vậy sao hôm nay gọi mãi mà không tỉnh dậy vậy Chu niệm nằm thẳng đơ trên giường cả người căng thẳng khuôn mặt của nhiễm ngân xuất hiện trên tầm mắt của cô và ta đang cúi đầu nhìn cô chòng chọc, chọc nỗi sợ hãi của quái chị nhanh chóng lan tỏa trong lòng chu niệm cô không biết tại sao mình lại sợ hãi mẹ mình đến thế hình như điều này thật sự không được bình thường cho lắm cô cũng không phân biệt được rốt cuộc là mẹ mình không bình thường hay là bản thân mình không bình thường hoặc là cả hai đều không bình thường sao con không dậy nhiễm ngân chất vấn con con Chu niệm kiên ném bản năng phục tùng sau khi được dạy dỗ nhiều năm, kiên trì trả lời. Con vẫn muốn ngủ tiếp, ngủ tiếp một lát. Ngủ gì mà ngủ? Giọng nhiễm ngân thoáng chốc trở nên cao vút. Ngủ tiếp thì sẽ trễ giờ ăn bữa sáng, sẽ trễ giờ ra ngoài vẽ và thực, mau dậy đi. Chu niệm không trả lời, cũng không nhúc nhích. Cô dứt khoát lựa chọn sự im lặng, chỉ thể hiện sự chống cự bằng hành động, trừ phi nhiễm ngân trực tiếp kéo cô ra khỏi giường. Nhiễm ngân nhìn chầm chầm vào chu niệm, bà ta hơi hít mắt khiến nếp nhân trên khóe miệng trở nên nhiều hơn, giữa từng nếp nhân tràn đầy sự hà khắc, bạc tình. Hai người cứ thế rằng co với nhau, đôi mắt bà ta cứ như hai ngọn lửa ma chơi, dường như muốn thiêu cháy một cái lỗ trên mặt chu niệm. Thất cân, giúp của hôm nay con xảy ra chuyện gì vậy? Bà ta hỏi từng chữ, giọng nói cũng càng ngày càng nặng nề. Chu niệm cứ như bị ai đó bóp cổ, hơi nghe thở, nhưng cô vẫn cố chấp, giữ vững sự im lặng. Chỉ cần cô im lặng thêm một giây thì cô sẽ mạnh mẽ hơn mình của một giây trước. Nhiễm Ngân cũng không chút nhượng bộ, cứ đứng yên trước giường như cây gậy, cứ phải nhìn chằm chằm vào Chu Niệm cho đến khi nào cô rời giường mới thôi. Dậy đi! Chu Niệm, hôm nay con định làm cái gì? Con muốn làm phản. Chu Niệm tự nhủ trong lòng. Ngay khi bầu không khí đang trở nên căng thẳng thì tiếng chuông điện thoại di động của Nhiễm Ngân vang lên từ phòng bên cạnh. Nhiễm Ngân lưỡng lự mấy giây, cuối cùng vẫn quyết định xoay người rời đi sang phòng bên ngoài nghe điện thoại. Căn phòng này cũng không được coi là cách âm đầy đủ. Chu niệm nghe thấy mấy chữ như bảo hiểm tân dương, cũng nghe thấy giọng nói càng ngày càng kích động của nhiễm ngân, xem ra công ty bảo hiểm vẫn không muốn bồi thường theo quy định. Chu niệm không tiếp tục nằm trên giường mà chậm rãi ngồi dậy, dù sao thì cô cũng chỉ định đâm vào gót chân an sinh của nhiễm ngân một chút mà thôi, chứ không phải thật sự muốn ngủ nướng thêm một lát. Động tác hấp chân và thay quần áo hôm nay nhanh hơn bình thường. Cô đã chờ không kịp muốn ra ngoài đi gặp hạc toại để nói cho anh nghe biểu hiện dũng cảm sáng nay của mình. Vẫn là một ngày trời mưa liên miên, không ngừng nghỉ. Khi đến vị trí phố Nam Thủy, hai con hẻm nhỏ và ba cây cầu đá, Chu Niệm đi ngang qua chợ đồ cũ, thấy một bóng người nhỏ gầy ngồi dưới mái hiên cổng chợ cũ. Người nọ ngồi bên một cây cô trống, bờ vai co rụt lại run rẩy, vùi mặt vào giữa hai chân, dường như đang khóc. Khi Chu Niệm đến gần, người nọ cũng trùng hợp ngẩng đầu lên, dùng ống tay áo lau nước mắt. Chu Niệm nhân tiện, thấy rõ gương mặt cậu ấy. Cô dừng bước chân trước mặt cậu ấy, giọng nói kinh ngạc. Trời mưa to thế này, sao em lại ngồi khóc một mình ở đây? Em... Hoa sấm chỉ mới nói mưa chữ, đã tủi thân oà khóc. Chu Niệm không khỏi luống cuống, không biết lúc học tọa thấy cô khóc, có phải cũng có tâm trạng như vậy hay không? Em đừng khóc. Chu Niệm đi đến bên dưới mái hiên, thu ô lại. Em gặp phải chuyện gì à? Chu Niệm lấy ra một khói khăn giấy mang theo bên mình, mở gói rồi giúp một tờ giấy đưa cho Hoa sấm hoác sớm nhận lấy tờ giấy lau nước mũi lau xong lại khóc tiếp chu niệm cũng ngồi xổm xuống, xuống im lặng nhìn hoác sớm. nhận ra trên gương mặt của cậu ấy có rất nhiều vết thương hơn cả lần trước gặp mặt chẳng những khỏi mắt bị bầm tím mà nửa khuôn mặt hơi sưng vù dưới mũi còn có vệt máu xem ra từng bị chảy máu mũi quan sát một lúc chu niệm cẩn thận hỏi có phải em lại bị người khác bắt nạt không hoác sớm không trả lời xong lại khóc dữ dội hơn được rồi bị cô đoán chúng rồi hoác sớm nghẹn ngào kể lại chân tướng một cách đứt quãng cho chu niệm cậu ấy sinh ra trong một gia đình đơn thân sống cùng ba bình thường ba hay xây rượu chẳng mấy khi quan tâm tới cậu ấy cậu ấy thường xuyên bị bắt nạt trên trường ở nhà khi bố cậu ấy xây rượu cũng sẽ đánh cậu ấy hôm nay ba đưa cho cậu ấy một trăm tệ kêu cậu ấy đến chợ đồ cũ mua một cây quạt đã qua sử dụng thế nhưng trên đường đi cậu ấy bắt gặp mấy đứa học sinh thường xuyên ức hiếp cậu ấy trên trường đám người đó cướp mất một trăm tệ của cậu ấy còn đánh cậu ấy một trận thế nên bây giờ cậu ấy không dám về nhà bởi vì nếu ba thấy cậu ấy về nhà với hai bàn tay trắng thì chắc chắn cậu ấy sẽ bị ba đánh thêm một trận nữa nghe xong chu niệm rất đồng tình với hoác sấm an ủi cậu bé em đừng khóc nữa để chị nghĩ cách giúp em xem sao hoác sấm nghẹn ngào không ai có thể giúp em chị cũng đâu có thể đánh tụi nó chu niệm mỉm cười dịu dàng nhẹ giọng nói chị đánh không lại tụi nó nhưng chị quên một người có thể xử lý chuyện này Hoác sấm khóc thút tít, giọng nói run rẩy Tụi nó có đông người lắm. chu Niệm vỗ vai Hoác sấm. Có đông người cũng không sợ. Thật không ạ? Hoác sấm hơi không tin. Chị, chị thật sự quay một người giỏi cỡ đó ạ. Người đó là ai? Em chờ chị một lát. chu Niệm không trả lời ngay, mà lấy điện thoại đi sang một bên để gọi điện. Điện thoại đổi chuông 10 giây sau thì mới được bắt máy. Nhạc nền của hai bên đều là tiếng mưa rơi tí tách. Liên miên không ngớt giọng nói trầm thấp lười biếng của thiếu niên truyền ra từ ống nghe alo chu niệm cầm điện thoại bàn phím khẽ hỏi cậu đang ở đâu hà toại nói đầu ngõ nhà tôi dừng lại trong chốc lát anh hỏi cậu đang ở đâu chu niệm ngẩng đầu nhìn cổng chợ đồ cũ trả lời một cách bình thản tôi đang ở chợ đồ cũ tôi gặp phải một số chuyện nếu được thì cậu đến đây đi bên kia im lặng hai giây chu niệm nghe được tiếng bước chân trong mưa của anh và giọng nói vừa trầm Vừa lạnh của anh Chờ tôi Ừ Cô cúp điện thoại Gọi điện xong Chu niệm lại quay về bên cạnh hót sấm Được rồi Em đừng khóc nữa Chúng ta chờ một lát Anh lớn sẽ đến ngay đây Anh lớn Hót sấm ngơ ngác hỏi lại Đúng thế Anh lớn Vừa nghĩ đến hạc toại Khóe miệng chu niệm Lại kìm lòng không đậu nhếch lên Khoảng 15 phút sau Một bóng người màu đen xuất hiện Trên cầu đá vóc dáng cao gầy vai rộng làm tôi lên dáng người tam giác ngược hoàn hảo anh không cầm ô mà mặc một chiếc áo mưa màu đen tuyền Mũ đen được kéo qua đỉnh đầu che khuất gò má và ánh mắt chỉ để lại nửa gương mặt bên dưới sắc bén lộ ra bên ngoài đôi chân dài của anh bước đi vừa vội vã vừa nhanh chóng mang theo nước mưa vung vẩy tiến về phía chu niệm thấy hạc toại không che ô chu niệm vội mở ô ra rồi bước vào màn mưa chạy về phía anh sao cậu không che ô hạc toại dừng chân trước mặt cô cúi xuống gương mặt bị nước mưa xối ướt trông tuấn tú đến lạ thường anh nhìn cô bình tĩnh đáp cậu nói cậu gặp phải một số chuyện chư niệm mỉm cười má lúng đồng tiền ngọt ngào cô nghiêng đầu nhìn anh cố ý hỏi hạc toại cậu đang lo lắng cho tôi hả đôi mắt đen lấy của hạc toại bất chợt lóe lên ngay sau đó anh né tránh tầm mắt của cô cậu suy nghĩ nhiều rồi chư niệm mềm giọng nói như thể đang chơi xấu tôi không quan tâm rõ ràng là cậu đang lo cho tôi hạc toại nhìn cô không rời mắt vẻ mặt hơi bất đắc dĩ nhưng sự dung túng trong ánh mắt lại không thể lừa gạt người khác cậu học ở đâu ra mấy chiêu võ mồm đấy thế nghĩ đến còn chuyện quan trọng chưa giải quyết chu niệm biền hỏi cậu còn nhớ cậu bé kia không cô dùng ánh mắt ra hiệu cho anh nhìn về phía khoác sấm hạc toại thờ ơ lia mắt nhìn một chút không nhớ chu niệm nhắc nhở chính là cậu bé mà lần trước từng cùng tôi đứng trước cổng nhà chờ cậu đấy Nghe cô nhắc nhở, Hạc Toại lại nhìn về phía hoác sấm, lần này giọng nói lạnh nhạt hơn. Không có ấn tượng. Tính cách của anh thật sự ngạo mạn, bình thường cũng như người khác bằng nửa con mắt, chẳng trách, sẽ không nhớ người khác. Cậu không nhớ cũng không sao, tóm lại em ấy, bị bạn cùng trường bắt nạt, còn bị cướp tiền mua quạt. Cô chậm rãi giải, giải thích với anh. Nếu em ấy về nhà tay không, thì sẽ bị ba em ấy đánh. Tôi thật sự cảm thấy em ấy rất đáng thương, nên nghĩ có thể giúp em ấy hay không? Tất nhiên một mình tôi thì sẽ không làm được Nhưng tôi nghĩ dựa vào mối quan hệ hiện tại của hai ta Tôi có thể nhờ cậu Cùng tôi giúp em ấy Ngay từ đầu Hạc Toại nghe mà không có cảm xúc gì Ánh mắt vẫn lạnh lùng Mai đến khi nghe thấy câu Dựa vào mối quan hệ hiện tại của hai ta Anh mới kìm lòng không động nhếch khóe môi Chủ niệm nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi Được không? Hạc Toại giả vờ như không hiểu Lạnh nhạt hỏi lại Được không cái gì? Thì, thì giúp em ấy Giọng nói của Chu Niệm rất nhỏ, hơi không tự tin. Không phải anh định từ chối cô đấy chứ? Giúp thì cũng được. Hạ tội đứng dưới tán ô của cô, mi mắt rủ xuống, hơi nước mồ mịt, phủ kín đôi mắt đen lái ấy. Nhưng cậu phải trả lời một câu hỏi của tôi trước. Cái gì? Cậu nói với mối quan hệ hiện tại của hai ta. Hạ tội cười nhàn nhã, kéo dài phát âm hỏi cô. Chu Niệm, mối quan hệ hiện tại của hai ta là gì? Cô vừa tự tay đào một cái hố để mình nhảy xuống mất rồi. Làm sao bây giờ giúp đỡ người khác mà khiến mình bị rớt xuống mương mất rồi? Anh cụp mi mắt nhìn cô, nở nụ cười biếng nhác, tiếp tục gặng hỏi. Hỡ? Trong giây phút đấy, nhịp tim của Chu Niệm như bị chạch mất một nhịp trong mưa to. Cơn mưa vẫn giả dích, tí ta tí tách, dịu dàng buôn xuống thế gian. Trong bầu không khí đầy tình thơ ý hỏa ấy, vành tai của Chu Niệm đỏ bừng. Nhưng ánh mắt của hạc tọa nhìn cô. Lại càng ngày càng sâu thẳm và tối tâm. Ánh mắt của anh gần như biến thành rụ rỗ. Rụ rỗ cô đưa ra câu trả lời phù hợp với không cảnh ôn nhu chung quanh. gò má chu niệm nóng gian, trong lòng nhút nhát như thỏ đế, do dự thật lâu sau, mới trả lời cà lăm. Thì... thì... là bạn thân chứ sao? Cô nhấn mạnh hai chữ bạn thân. Không biết câu trả lời như vậy, Hạc Tọại có hài lòng hay không? Nhiệt độ trong mắt Hạc Tọại giảm xuống, trên mặt lộ ra biểu cảm cười như không cười. Lìa biến lặp lại câu trả lời của cô Bạn Giọng nói có phần không chắc chắn Ánh mắt nhìn cô như đang xác nhận lại Chu niệm ử một tiếng Với vẻ tỉnh bơ Bạn Hàng tọa cứ như bị trọc giận Đến mức bật cười Đầu lưỡi chống hàn trên cười một tiếng Bạn bè thì chưa đến nỗi giúp đỡ bất cứ chuyện gì đâu Anh cố tình trêu ghẹo cô Giả vờ như xoay người bỏ đi Thế thì cậu đi tìm người khác giúp đỡ đi Ví dụ như La Cường sợ anh sẽ thật sự bỏ đi Chu niệm sốt ruột vươn tay ra tùm lấy góc áo của anh một cách cẩn thận cậu đừng đi cậu giúp hóc sấm đi hơn nữa lúc này cậu nhắc đến la cường làm gì cô thật sự không rõ chuyện này thì liên quan gì đến la cường một ngón tay trắng nõn bám vào một góc áo mưa máu đen Chu niệm giữ chặt anh không buông ra hàng tỏi cột mắt liếc nhìn ngón tay của cô sau đó ngước mắt lên nhìn cô chẳng phải la cường thích cậu à Chu niệm hoàn toàn bị nghẹn sao cậu biết Không hiểu tại sao, cô bỗng cảm thấy chột dạ. Ha! hàng toại kéo dài âm cuối, chậm rãi nhìn vào mắt. Bởi vì tôi có mắt. Lại chiều đùa cô nữa rồi. Cô níu góc áo của anh chặt hơn, ngón tay bị ướt sũng vì nước mưa, dính trên áo mưa của anh, nói bằng giọng điệu hờn dỗi. Thế thì cậu nói xem, quan hệ của chúng ta là gì, thì cậu mới chịu giúp em ấy. hàng toại cúi xuống, nước mưa đọng trên mặt anh cũng nhỏ giọt, đôi mắt đen nhánh ẩm ướt của anh, chăm chú nhìn chu niệm, giọng nói chầm thấp Quan hệ mà sau này cậu có thể ký tên và thư đồng ý phẫu thuật của tôi. Quan hệ mà sau này có thể ký tên và thư đồng ý phẫu thuật. Ban đầu chu niệm vẫn còn chưa kịp hiểu đây là mối quan hệ như thế nào. Mãi cho đến khi một tia sáng lé lên trong đầu cô, cô mới bất chợt nhận ra đây chẳng phải là quan hệ vợ chồng hay sao. Ý của anh là muốn kết hôn với cô. Hồi mà chu niệm lập tức chuyển sang màu đỏ với tốc độ có thể thấy bằng mắt nước, bối rối níu góc áo của anh giải thích hạc toại nhưng tôi vẫn chưa đến tuổi kết hôn mà pháp luật quy định tôi với cậu chưa thể kết hôn được đâu thầy cô giải thích nghiêm túc như thế hạc toại kìm lòng không đậu cười khẽ ý cậu lại chờ đến tuổi kết hôn là được chu niệm hơi xấu hổ tức giận cậu lại trêu tôi nữa rồi chu niệm tôi không nói đùa anh bình tĩnh bỏ lại một câu như vậy rồi nhấc chân tiến về phía mái hiên cổng chợ đồ cũ để lại chu niệm đứng một mình tại chỗ nhịp tim đập loạn cùng rối bời nửa phút sau chu niệm mới tỉnh táo lại vội vàng đuổi theo anh dưới mái hiên hoác sấm ngơ ngác đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn hạc toại trước mặt mình hạc toại lấy một hộp thuốc lá và bật lửa lười biếng tựa lưng vào cột trụ vừa châm điếu thuốc vừa hỏi bằng giọng điệu bâng cua. mấy đứa cướp tiền của cậu giờ đang ở đâu hoác sấm vẫn đang khiếp sợ nhìn hạc toại quên mất trả lời chu niệm đến gần rồi nói hoác sấm em mau nói cho anh lớn biết đi bây giờ tụi nó đang ở quán nét Hoặc sớm lau nước mắt trên mặt, hỏi Chu Niệm. Chị, chẳng phải chị từng nói là không quen biết anh Hạc Toại ạ? Hồi trước thì đúng là không quen. Chu Niệm bình tĩnh, lướt Hạc Toại. Nhưng nhờ sự cố gắng của chị, bây giờ chị chẳng những quen, mà còn rất thân nữa cơ. Nghe vậy, Hạc Toại im lặng mỉm cười. Tụi nó đang ở quán nét ở phố Nam Thủy. Hoặc sớm cứ như được tiêm một liều thuốc an thần, trông không còn sợ hãi như lúc trước. Phố Nam Thủy. Chú Niệm lại nhìn Hạc Toại Gần nhà cậu có quán nét hả? Hạc Toại ung dung đáp Có hai quán, chắc cậu không chú ý Chú Niệm nói Ừ Hạc Toại dít một hơi thuốc lá Rồi rụi tắt tàn thuốc dưới lòng bàn chân lạnh lùng nói Đi thôi Ba người cùng nhau đi đến phố Nam Thủy Hắc sấm chê chiếc ô nhỏ của mình Chú Niệm và Hạc Toại cùng nhau chê một chiếc ô khác Ban đầu là chú Niệm cầm cán ô Nhưng vừa ra ngoài chưa được mấy bước Hạc toại đã nhận lấy cán ô một cách tự nhiên, Chu Niệm còn khách sáo với anh. Để tôi cầm cho. Hạc toại hơi khom lưng, cứ như bị ép, anh nói. Cậu cầm ô, cứ đâm vào đầu tôi. Trên đường đi đến phố Nam Thủy, Chu Niệm hào hứng kể cho Hạc toại nghe chuyện sáng nay, mình ngủ nướng, sau đó hỏi anh. Sao, có phải tôi rất giỏi không? Hạc toại cũng mỉm cười theo giọng nói nhẹ nhàng của cô. Rất giỏi. Anh là một người lắng nghe đủ tư cách bất kể chu niệm đang kể lại quá trình diễn biến hay bày tỏ cảm xúc hồi hộp khi ấy anh sẽ luôn quay sang chăm chú nhìn cô thi thoảng lại đưa mắt xem con đường đằng trước còn nhân tiện nhắc nhở chu niệm cẩn thận những mảnh đá bị vênh dưới chân khi chu niệm mong chờ lời khen ngợi từ phía anh anh càng không bao giờ buồn xỉn lời khen ngợi thay đổi thái độ ngạo mạn lạnh lùng từ xưa đến nay giọng nói trở nên ôn hòa hơn bất cứ thời điểm nào khác không thể không nói rằng trên khía cạnh giá trị cảm xúc Hàng Toại đang dốc hết sức mình, thỏa mãn Chu Niệm. Quán nét cỏ nằm trong một con hẻm nhỏ của phố Nam Thủy. Sau khi đứng cửa quán nét, hàng Toại kêu Chu Niệm đứng chờ ngoài cửa. Bên trong lộn xộn lắm. Chu Niệm lại lắc đầu. Tôi muốn đi theo cậu vào trong. Hàng Toại nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm rồi khẽ thở dài, dường như hoàn toàn bó tay với cô. Vậy thì cậu bám theo sau lưng tôi. Chu Niệm ngoan ngoãn, trả lời. Ừ, tôi sẽ đi theo sau lưng cậu. Hạc toại vén rèm cửa pha lê của quán hét cỏ, rồi tiến vào bên trong. Chu niệm đi theo sau lưng anh. Ngay sau đó, đã bị sặc vì khói thuốc lá ập vào mặt. Cô che miệng ho khan. Hạc toại đứng yên tại chỗ đợi cô. Ánh mắt nhìn cô càng bất đắc dĩ, như thể đã nói. Đã bảo cậu, đừng đi theo mà cậu, càng đòi đi theo. Chu niệm ho đến nỗi, đôi mắt đỏ hoe, song vẫn cố chấp đi theo anh. Còn một cái đuôi nhỏ đi sau lưng hai người, hoặc sớm sợ hãi, đi theo đằng sau hạc toại nâng cao cằm đường nét rõ ràng của chiếc cằm càng trở nên quyến rũ trong sương khói lượn lờ anh kéo mũ trùm đầu ra đằng sau ngón tay dài cầm khóa kéo của áo mưa chậm rãi kéo xuống dưới động tác tràn ngập sự thờ ơ nhưng trái ngược với điều đó là khí chất tàn nhẫn và hung ác tỏa ra trên người anh cởi áo mưa xong hạc toại tiện tay đưa áo mưa cho chu niệm rồi bình tĩnh hỏi hoác sấm đứa nào hoác sấm run rẩy chỉ vào bên phải bốn đứa ngồi sát tường kia Trong quán nét cỏ, tối tăm hỗn tạp, đủ loại mùi, có một dãy máy tính kề sát tường, bốn cậu con trai trong nhà học sinh cấp 2 đang ngồi kề bên nhau. Thằng nào dẫn đầu chặt lô cậu? Hạc toại lười nhác hỏi. Đứa đeo mắt kiếng. Hoác sấm lại giơ tay lên, chỉ vào một người. Đeo mắt kiếng, mặc bộ đồ đỏ. Sau khi thấy rõ người này, hạc toại không chút do dự, nhấc chân tiến lại gần chỗ đó, chu niệm nhanh chóng đi theo anh. Hàng toại đến chỗ bàn máy tính bên cạnh đứa con trai đeo kính, mặc đồ đỏ, sải chân, chém vào giữa hai cái ghế, sau đó tiến vào sâu hơn một chút, xoay người ngồi lên dây chuột của cậu ta. Cậu ta kéo chuột một chút, thấy không kéo được thì mở mịt quay đầu, lúc này mới thấy một thiếu niên mặc đồ đen, gương mặt sắc bén, đang cả lơ phất phơ, ngồi trên bàn máy tính của mình. Đôi mắt của người này tràn ngập sự tàn nhẫn đến đáng sợ, khiến tên nhóc đeo kính không khỏi cứng đờ. Trần cho hỏi, Anh... anh ngủ à? Hạc toại không trả lời, anh thấy có một bao thuốc lá được đặt trên bàn máy tính. Ngọc khê, loại mềm, bao bì rất mới, xem ra vừa mua. Anh cầm gói thuốc lá ấy, đập vào lòng bàn tay hai phát, rồi rũ ra mấy điếu thuốc lá, cúi đầu cắn một điếu, rồi rút nó ra từ gói thuốc. Anh chỉ cắn đầu lọc, chứ không lấy bật lửa châm thuốc, trông giống hệt như một tên côn đồ lưu manh khốn kiếp. Đây là thuốc lá của tôi. Tên nhóc đeo kính, nhỏ giọng khiếu nại. Tao biết, đây là thuốc lá của mày hạc toại cắn thuốc lá giọng nói lơ lớ không rõ ràng anh dùng tư thế lời biếng ném bao thuốc lá mềm lên người cậu nhóc đeo kính nhóc con giàu quá nhỉ hốt được cả loại ngọc khê mềm cơ đấy giọng nói bình tĩnh nhưng tràn đầy sự trao phúng ba tên đồng bọn của tên nhóc cũng bị thu hút sự chú ý đều nhìn sang bên này hạc toại vẫy tay gọi hoác sấm lại đây thấy có hạc toại chống lưng hoác sấm vẫn giữ vững dáng vẻ bình tĩnh dồn hết dũng khí tiến lại gần chỗ anh hai tội kéo cánh tay của cậu ấy lôi vào giữa hai chỗ ngồi hỏi tên nhóc đeo kính có biết đây là ai không tên nhóc đeo kính biết rõ mà vẫn giả ngu biết chứ bạn cùng lớp của tôi hai tội chậm rãi nở nụ cười lấy điêu thuốc ra khỏi miệng rồi cười khẽ hỏi một câu mang tính dẫn dụ vậy thì mày chấn lột cái gì của bạn cùng lớp của mày tên nhóc đeo kính mạnh miệng nói tôi không chấn lột cái gì của cậu ta hết kim kiến cậu nói dối Họ sớm bất chấp tất cả, nước nở gào lên. Sáng hôm nay, cậu trấn lộp một trăm tệ của tôi, còn đánh tôi một trận. Hào toại giơ tay ra hiệu, cho cậu ấy bình tĩnh. Xem ra chỉ nhớ của mày không được tốt cho lắm. Ánh mắt Hào toại tối sầm, giọng nói bỗng lạnh như băng. Mày không nhớ mày đánh người khác, cũng không nhớ mày cướp tiền của người khác. Thế thì để ta giúp mày nhớ lại một chút. Sầm. Hào toại vừa dứt lời, ghế ngồi của kim kiến đã bị đá văng ra, Trực tiếp, đụng vào dãy ghế bên trái mới dừng lại. Kim Kiến ngồi trên ghế mà có cảm giác như bay ra ngoài, cả người lắc lư dữ dội. Nghe thấy động tĩnh bên này, nhân viên trong quán nét nhanh chóng chạy đến, xong vừa thấy người gây chuyện là Hạc Toại, thì suýt nữa ngất xỉu tại chỗ. Anh ta vừa xoa huyệt Thái Dương, vừa tiến lại gần Hạc Toại, giọng điệu van xin. Đại ca, anh đừng đánh nhau ở đây được không? Ông chủ mà về, thì tôi không có cách nào giải thích với ông ấy. vẻ mặt Hạc Toại lạnh lùng, không quan tâm tới anh ta cùng lúc đó ba tên đồng bọn của kim kiến đã đứng dậy vẻ mặt hung hồ cảnh tượng này khiến hạc toại bật cười mặc dù anh đang cười nhưng ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo anh ngót ngón tay với mấy tên nhóc một cách khiêu khích cứ như đang gọi một bầy chó lại đây chúng mày cùng nhau xông lên đi thấy cảnh tượng này trái tim chu niệm đã đập thình thịch cô đi đến trước mặt hạc toại nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi nói bằng âm lượng chỉ có hai người nghe được tôi tôi hơi hối hận vì gọi cậu đến đây Cậu đừng đánh nhau được không? hải tọa ngồi trên bàn bằng tư thế lười biếng, một đôi chân dài dạng ra. Chu Niệm đứng ở giữa hai chân của anh. Anh vươn tay kéo Chu Niệm lại gần mình một chút. Lúc vừa giữ cho tầm mắt của mình, nằm trên cùng trục hoành với tầm mắt của cô, khẽ hỏi. Sao? Cậu sợ tôi bị thương hả? Chu Niệm lo lắng vô cùng, vẻ mặt tội nghiệp, trông như sắp khóc đến nơi, đáp lại một tiếng ư rất nhỏ. Thấy cô như vậy, hải tọa lại cảm nhận được sự ấm áp. Trong bầu không khí tối tăm mù mịt này Không phải là vì môi trường chung quanh Mà là vì nội tâm của mình Anh biết trái tim anh đang dần dần lún sâu Không còn đường cứu vãn Yên tâm Anh nắm tay chu Niệm một cách dịu dàng Sau đó rất biết chừng mực Nhanh chóng buông ra Mấy đứa nhóc này không thể làm tôi bị thương được đâu Thế thì cậu hứa đi Hứa Hạc tọa kia nhẫn hỏi cô Hứa cái gì Nhìn đôi mắt điên nhánh của anh chu Niệm nghiêm túc hỏi Hứa cậu sẽ không bị thương, nếu không tôi sẽ... Hạ tọa nhớ mày. Không thì cậu sẽ... chu Niệm nhấn mạnh. Nếu không tôi sẽ bơ cậu suốt ba ngày liền. Hạ tọa giả vờ kinh hãi, như thể gặp phải tai nạn, xong ánh mắt lại chơi chan ý cười cưng chiều. Trừng phạt này có phải là quá nặng không? chu Niệm hơi sốt ruột. Tôi không đùa đâu, tôi nghiêm túc đấy. Rồi rồi rồi, tôi biết rồi nhận được lời hứa hẹn chu niệm mới chịu ngoan ngoãn lui sang một bên lúc này hạc toại mới rời mắt khỏi gương mặt chu niệm thoáng chốc ánh mắt đã biến thành băng tuyết ngàn năm không tan chảy lạnh như băng lia về phía mấy tên nhóc kia thấy thế không ngờ ngồi hoảng sợ đầu tiên lại là nhân viên trong quán nét không phải là hạc toại chưa từng đánh nhau trong quán nét này lần trước cũng là nhân viên trong quán nét này chứng kiến sau khi tận mắt chứng kiến thực lực của hạc toại đến tận bây giờ nhân viên này vẫn bị sang chấn tâm lý nhân viên trong quán nét cuống cả lên nhanh chóng chạy đến trước mặt mấy đứa học sinh suốt ruột nói tụi mày có biết đây là nơi nào không đây là phố Nam Thủy ai là trùm cầm đầu phố Nam Thủy này tụi mày biết không à là chó điên hạc toại chưa ai tụi mày treo ai chọc ai không được mà cứ phải trêu chọc cậu ta cậu ta đánh nhau lúc nào cũng tàn nhẫn như thể không thiết sống nữa chẳng lẽ lũ nhóc con tụi mày không thiết sống nữa hả vừa nghe thấy thiếu niên trước mặt này là chó điên nổi tiếng khắp thị trấn đám học sinh nhất thời sợ hãi Đưa mắt nhìn nhau cả buổi Tao nhìn mày, mày nhìn tao Tất cả đều thấy rõ Tín hiệu bối rối trong mắt đối phương Đây là một trận đánh nhau Đã chủ định không thể bắt đầu Hạc toại cũng khinh thường ra tay với mấy tên nhóc này Một trăm tệ Mà đám học sinh này chấn lột của hóc sấm Đã tiêu xài hơn một nửa Dùng để mua thuốc lá và trả tiền thuê máy tính Cuối cùng tụi nó đành phải tự móc tiền túi Giật đầu cá và đầu tôm Gom đủ một trăm tệ Trả lại cho hóc sấm chúng không thể ngờ được rằng hoặc sấm thường xuyên bị chúng bắt nạt lại quen biết một kẻ tàn nhẫn như hạc toại sau khi nhân viên trong quán net nói chuyện xong hạc toại không nói thêm một câu nào nữa từ đầu đến cuối chỉ bày ra thái độ lạnh lùng như một người đứng ngoài cuộc nhìn đám kim kiến lần lượt nói xin lỗi hứa hẹn sau này sẽ không bao giờ bắt nạt hoặc sấm nữa sau đó vội vàng ủ rũ rời khỏi quán net sau khi bước ra từ quán net chủ niệm đưa áo mưa cho hạc toại hạc toại mặc áo mưa vào kéo khóa kéo lên rồi mở ô Chủ động tiến lại gần chu niệm một bước, bao phủ cô dưới tán ô, hai người sánh vai bước vào làn mưa, nghe thấy tiếng bước chân, Hạc Tại ngoảnh đầu lại, thấy Hoác Sấm vẫn đi theo đằng sau, bèn dừng bước chân, xoay người lười biếng hỏi. Cậu vẫn đi theo tôi à? Hoác Sấm ngơ ngác hỏi. Không đi theo được ạ, em đến chợ đồ cũ, cũng đi theo con đường này mà. Hạc Tại nhớ mày. Được, thế thì cậu đi trước đi. Hoác Sấm nói. Em không thể đi cùng hai anh chị ạ. Hạc Tọa nâng tàn ô cao lên một chút, khiến bầu không khí xung quanh anh càng trở nên trong veo mà lạnh lẽo. Anh nở nụ cười đầy ẩn ý. Bây giờ cậu vẫn đi theo bọn tôi thì chẳng khác nào lấy oán trả ơn. Cậu định khiến tôi khó chịu hả? Hoang sớm nhìn Chu Niệm đứng bên cạnh, bỗng hiểu ra. À, anh muốn được ở bên cạnh chị Chu Niệm một mình. Anh Hạc Tọa, có phải anh thích chị Chu Niệm không? Vì sao người nói chuyện là họ, người đỏ mặt lại là mình? Chu Niệm nghĩ. Tuy rằng rất bối rối, nhưng cô rất muốn biết câu trả lời của Hạc Toại. Thậm chí, cô không thể khống chế được khóe mắt của mình, cứ liên tục liếc nhìn nét mặt của anh. Hạc Toại không trả lời thẳng thắn, mà chỉ mỉm cười, với vẻ thờ ơ. Còn nít con nôi thì biết gì mà thích, với chả không thích, cậu mau đi đi. Sau khi đã giải quyết được tâm sự trong lòng, hoa sấm cũng trở nên hoạt bát hơn nhiều. Cậu ấy to gan lẻ lưỡi với Hạc Toại. Rõ ràng là anh thích chị chu niệm. Dứt lời, cậu ấy cầm ô chạy về phía trước nhanh như chớp chỉ để lại hai người đứng yên tại chỗ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập mười ba bộ truyện ngôn tình mười ba nhân cách chỉ để yêu em. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, share ở dưới video này nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.